chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số hai của bộ truyện diệt quỷ miếu sơn thần của tác giả hoàng nam thưa quý vị đây là phần tiếp theo của bộ truyện giết tao đi p h ầ n một của tác giả hoàng nam mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị một vài, một vài tuần trước đây à, xin cảm ơn tác giả hoàng nam cảm ơn đến với sự đón nhận của quý vị còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập hai có phần d i ễ n đọc của đ i n h x o à n thằng lực nằm bẹp ở dưới đất máu mồm máu mũi tuôn ra xối xà nó i dứt lời toàn thân mềm nhũn nằm yên bất động từ trong thân thể của nó một hư ảnh màu đen thoát ra bay vụt về phía cửa sổ của căn miếu tiểu quỷ thấy vậy thì liền mau chóng đuổi theo khánh biết quỷ hồn có thể xuyên tường độn thổ mình cơ bản muốn đuổi theo cũng không được đành tiến lại phía thầy tâm để kiểm tra thương thế thầy tâm bây giờ hơi thở yếu ớt đang nằm bất đ ộ n g trên mặt đất nhìn thấy khánh tiến lại thì quét ánh mắt mờ đục lên thân thể của hắn như đang cố sơ a y xoát điều gì đôi mày khẽ nhíu lại cố dùng hơi sức thở cuối cùng của thầy tâm thều i thào hỏi tín niệm của cậu là gì khánh có chút bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng cậu vẫn thành thật trả lời tín niệm của ta là quét sạch yêu ma trong thiên hạ thầy tâm nghe vậy thì đôi mày giãn ra trên môi gắng gượng là một nụ cười cái đó liền nói tốt giật tốt c h à n g trai trẻ ta khuyên một câu chỉ cần tín n i ệ m của cậu luôn hướng về chính đạo thì dù cậu không còn là người cậu vẫn có tư cách thế thiên hành đạo khánh biết lão già trước mặt của mình đã nhìn ra trên thân của cậu không còn lưu lại khí t ứ c của nhân loại mà thay vào đó là thi khí cùng với quỷ khí khánh thở dài sâu trong tiềm thức của khánh ký ức một năm về trước bàn tay của cậu bất giác đưa lên ngực trái s ợ i lạnh lẽo hiện hữu trái tim của khánh không còn đập cảm giác đau buốt khi mà móng vuốt sắc nhọn của huyết thi găm sâu và da thịt vẫn còn đó giây phút ấy khánh biết mình chắc chắn phải chết nhưng mà nghĩ đến yêu ma trong thiên hạ còn nhiều vô kể cậu không cam tâm trong đầu của khánh nhớ lại di ngôn của sư phụ dù là quỷ yêu thi ma chỉ cần làm theo lẽ phải thì đều đáng chân quý t h ế khắc đó khánh đã đưa ra một quyết định cậu dùng tới bí pháp luyện hồn của sư môn luyện hóa hồn phách của bản thân chấn niệm trong thân thể để một lần nữa ở lại nhân gian khánh dùng đạo pháp của bản thân sản sinh ra dương khí lại hấp thụ âm khí của quỷ yêu sau khi tiêu diệt chúng cứ như vậy dùng hai luồng khí tức nuôi dưỡng thân thể khánh biết nếu thân xác này rách nát thì hồn phách sẽ tiêu tán vạn kiếp không thể siêu sinh c n g chính vì lẽ đó mà tín niệm của cậu ngày càng sâu đậm c h ừ yêu diệt ma đối với khánh là tín niệm duy nhất không phải cậu ham muốn cuộc sống vĩnh cửu mà đơn giản chỉ là một ngày khánh còn tồn tại khánh sẽ còn có thể thế thiên hành đạo dù bây giờ cậu chỉ là một pháp sư quỷ nhưng suy nghĩ về ký ức qua đi khánh nhìn thầy tâm khẽ gật đầu thầy tâm biết hắn hiểu những gì mình nói thì thầm mỉm cười rồi chút hơi thở cuối cùng đúng lúc này đám thôn dân phía ngoài cũng chạy ập vào trong miếu nhìn thấy thảm trạng phía trong cả đám người không khỏi sợ hãi bà linh lao tới chỗ của lực ôm lấy thân thể để máu me của nó mà gào thét chẳng cần kiểm tra chỉ cần nhìn thấy vết thương trên ngực của lực cũng đủ biết là nó đã chết quần sát nhân nhất định là hắn trong đám người có kẻ chỉ vào khánh mà mắng lúc này cả đám người mới để ý thấy t h ấ y tâm đang nằm dưới chân cổ khánh cả đám h ọ hét định tiến lên bắt lấy khánh thì ông hưng run rẩy nói không phải cậu ấy cậu ấy cứu chúng tôi phải phải đấy thằng minh cũng l ấ p bắp nói cái đó lại hướng ánh mắt sợ sệt về phía của lực nãy thằng lực bị quỷ nhập đó nó giết t h n h tâm ông thành sợ hãi nói cây gì quỷ nào miếu sân thần làm sao cố quỷ khánh nãy giờ bị buộc tội nhưng mà không lên tiếng để phản bác cậu chỉ chăm chú quan sát miếu từ cách bố trí ban thờ cho đến bức tượng nhưng lại hiểu ra mọi việc khánh thở dài rồi nói ông phải nói miếu quỷ làm sao có thể có sơn thần cư ngụ ông thành nghe khánh nói như vậy thì không hiểu cớ sự ra làm sao vội hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cổ khánh khánh hiểu ý thì liền giải thích cặn kẽ phía trong miếu bày biện từ tượng đất lư hương cho đến chân đèn đều tuân theo quy luật của một loại trận pháp phòng ấn nếu tôi đoán không nhầm thì đây là ngũ hành phong quỷ trận tất nhiên nếu mà các người không tin có thể kiểm tra theo tờ đoán phía sau miếu được t r ô n xuống bốn hũ sành trên đầy pháp thủy đại diện cho hành thủy phía nam ngay cửa miếu các người cũng thấy ở đầu cột có hai khối hình ngọn lửa nó đại diện cho hành hòa phía đông miếu trồng xuống một cây hấp thụ âm khí phù hợp nhất là cây mít tượng trưng cho hành mộc p h i a tây miếu chắc chắn cô trôn xuống cọc sắt đại diện cho hành kim còn chính giữa miếu là hành cuối cùng trong ngũ hành hành thổ bức tường đất cùng lư hương đế đèn kia chính là đại diện cho nó mấy người trong thôn có vẻ nghi hoặc có mấy người tò mò chạy ra xem xét m ộ t lát sau cả đám chạy vào tất cả đều tròn mắt nhìn khánh bởi những gì cậu nói đều đúng chỉ là những hũ sành phía sau không rõ vì sao bị vỡ hết cả Là, là tại cháu cháu làm vỡ thằng minh mặt tái mét lắp bắp đói đám thôn dân ai cũng đều hướng mắt tức giận nhìn về phía nó khánh lúc này đã hiểu vì sao con q u ỷ bị phong ấn tại đây lại có thể thoát được ra bên ngoài mà hại người cậu thở dài nói chuyện cũng đã xảy ra hiện tại lo chôn cất cho hai người trước đã chuyện này mọi người cũng đã thấy rõ không cần đụng đến chính quyền họ có tới cũng chẳng điều tra được gì đâu khánh nói xong thì doanh người đi ra ngoài lúc này tiểu quỷ cũng trở lại thầy ơi nó nhanh lắm con đuổi không kịp nó trốn vào núi rồi không sao nó sẽ còn xuất hiện con để ý canh phòng cho tốt là được rồi tiểu quỷ gật đầu sau đó lại rời đi trong miếu tiếng của bà linh hét lên trong điên dài khi mọi người định đưa thi thể của lực đi chỉ vài ngày mà bà linh đã mất đi hai người thân yêu nhất quá đau khổ bà linh như là hóa điên cào cầu tất cả những ai tiến lại gần bất đắc sĩ ông thành bèn cùng mấy người đàn ông dưới đấy bà linh mấy người còn lại đem xác của thầy tâm cùng được trở về không khí tăng thương mới qua đi chưa được lâu bây giờ lại kéo đến bao trùm lên thôn hạ những tiếng sụt sùi khóc thương cho những người đã chết thầy tâm theo lời của ông hưng kể cũng chỉ có một thân một mình không vợ không con thôn dân quyết định lo ma chảy cho lão thi thể của lực v ậ thầy t tâm sau khi được khánh làm phép xua đi âm khí lưu lại trên thân thể được người dân đem đi t r ô n cất ngay trong đêm bà linh từ đó cũng hóa điên hóa dại nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo trong lúc tất cả mọi người còn đang tất bật lo tăng sự cho hai người mới chết thì trong một căn nhà nhỏ có một người đang nằm trên giường nói chuyện một mình thế nhưng nếu mà nghe kỹ thì từ miệng của người đó phát ra hai thanh âm g i ả nua cứ như trong thân thể của người đó tồn tại một người nữa vậy là kẻ nào có thể đánh n g ư ờ i dân đồng n ỗ i này là pháp sư nhưng mà thứ hắn ta đánh lại là quỷ lực phải rồi lẽ nào hắn ta cũng là quỷ phải rồi phải rồi người đã hấp thụ được hai trái tim của người mệnh thủy và mệnh hòa lại hút được dương khí của thằng thầy tàu mà vẫn không phải đối thủ của hắn người này xuất hiện từ khi nào sao ta không biết con chuột già ngươi không ở đó làm sao mà biết ngươi cũng đừng xem thường hắn bên cạnh hắn còn có một tiểu quỷ lợi hại ngươi chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu pháp sư quỷ lại còn có một tiểu quỷ bên cạnh có vẻ thú vị đấy được ngày mai ta phải xem bọn chúng rốt cuộc là ai cẩn thận một chút ta cảm nhận yêu khí của ngươi càng ngày càng mạnh dễ bị chúng phát hiện lắm đấy ta thân là yêu tu luyện trăm năm khi tức nhân loại bám trên người ta không ít nếu không chủ động xuất ra yêu khí thì cho dù pháp sư có lực cao đến đâu cũng không dễ để phát hiện người cũng đừng quên thời gian qua người đã giết bao nhiêu trâu bò mỗi lần như vậy không phải n g ư ờ i đều xuất ra yêu khí hay sao cẩn thận một chút ta còn có việc cần n g ư ờ i làm đấy s ẽ để ta mượn nhờ thân thể của người một chút thanh âm kia vừa dứt thì người nọ ngồi bật dậy trong miệng nôn ra hai thân ảnh mờ nhạt chính là ông long và thằng lực cả hai về mặt ngây ngốc ngồi trên mặt đất đưa mắt nhìn ra bốn phía hiện tại họ đã chết thiên chí mở ra biết chút ít về thiên đạo và vận hành cả hai tự cảm nhận hồn phách một chút thì biết mình thiếu đi một hồn ba phách đồng nghĩa với việc đầu thai là không thể quá sợ hãi cả hai bố con ôm nhau mà khóc lóc thảm thiết lúc này người ngồi trên giường mới hắng giọng mà nói khóc lóc cái gì chắc các n g ư ờ i cũng biết mình thiếu đi một hồn ba phách nếu không mau sớm tìm lại thì hai hồn bốn phách còn lại sẽ sớm tàn giã ngoan ngoãn làm việc cho ta không những được vĩnh sinh bất diệt mà còn có thể làm những điều các n g ư ờ i muốn thế nào quy hồn của ông long lúc này mới c h ấ n tính lại ngước mắt nhìn người kia vừa nói khi ánh mắt vừa quét tới khuôn mặt của người kia ông long cả kinh nhận ra người trước mặt lại chính là cụ an ông ông s a o sao lại là ông không có thời gian để giải thích với các ngươi các ngươi quyết định đi làm quỳ bộc của t a hay là hồn phi phách tán nói hai bố con ông long run rẩy nhìn nhau họ biết những lời nói vừa rồi của cụ an không phải nói chơi cả hai do dự một chút sau đó liền hỏi ông muốn chúng tôi làm gì c ô an nghe vậy liền biết câu trả lời của hai bố con ông long lão khề khà mà nói gây ra chút ít sự tình quái dị mà thôi c ô an nói đoạn đặt hai tay lên đầu bố con của ông long từ hai lòng bàn tay gầy guộc một luồng quỷ khí phóng ra rót nhập vào quỷ hồn của hai người chỉ thấy thân ảnh cả hai từ từ hiện rõ chứ không còn mơ hồ như khi nãy cảm thấy thế nào dạ rất thoải mái cảm ơn chủ nhân thằng lực nhanh miệng đáp nó vốn là đứa ngỗ nghịch lại bươn trải ngoài thành phố vài năm nó biết thế nào là lợi ích ông l ò n g thích con trai quy thuận thì cũng làm theo cả hai rối rít cảm tạ cụ an hiện tại các ngươi đã có tu vi c ủ a oán quỷ chịu khó hấp thu sinh khí từ vật sống với sự trợ giúp của ta chẳng mấy chốc mà tiến lên ác quỷ đến khi đó các ngươi muốn làm gì liền có thể làm như vậy hai bố con của ông long nghe vậy thì hai mắt sáng lên màu sắc cũng dần hồng nhuận sự kích thích của quỷ khí cụ an rót nhập như đang thôi thúc tâm ma trong họ được rồi bây giờ đi đi chọn những kẻ yếu đuối mà nhập thể trong thôn hiện tại có pháp sư lợi hại đừng có dại mà trêu vào hắn nhớ kỹ cụ an hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bố con của ông long mà nói hai bố con của ông long gật gù sau đó thả người bay đi người thế kế này của ta thế nào n g à y lúc hai bố con của ông long vừa đi cụ an lại bắt đầu độc thoại hay đấy càng làm ra nhiều đ ộ n g tính t ê n nhãi pháp sư quỳ kia càng khó để phát hiện ra ngươi ngươi càng có nhiều thời gian để luyện ra nhục thể một khi đã hấp thu đủ n à m trái tim của người mang mệnh ngũ hành lại sinh vào ngày trí âm xem như đại công cáo thành rồi nếu không phải cứ năm ngày mới được hấp thụ một quả tim để tránh bị ngũ hành tường khắc hủy diệt thì từ hôm đầu tiên thoát ra ta đã s ơ i sạch cũng may thôn này lại có những thứ ta cần đến khi ngươi thức tình toàn bộ tu vi n ă m đó nhớ giữ lời giải cứu chủ nhân của ta ra khỏi phòng ấn tất nhiên chỉ cần ngươi toàn lực giúp ta kết thúc đoạn hội thoại c ô an cười lên dữ tợn đôi mắt không còn m ở đục như mọi ngày giờ đây ánh sáng xanh lục đang lóe lên mang theo sự khôn khéo của tinh thử trăm năm lúc này tại nhà của ông thành sau khi giới thiệu lẫn nhau khánh hỏi ông thành về tình hình thôn hạ thời gian qua ông thành cũng không giấu diếm đem mọi chuyện ra nói hết còn kể sơ qua về lịch sử hình thành của thôn cũng như những truyền thuyết tổ tiên kể lại khánh nghe hết thì cũng tỏ rõ sự trầm tư không nghĩ tới vùng đất này l à ẩn chứa nhiều điều quái dị như vậy ác quỷ trong miếu sơn thần kia đã bị phong ấn mấy trăm năm t ô đ o ạ n nó đang trong quá trình hấp thu sinh khí để lấy lại tu vi cần sớm tìm ra nó ông thành liền gật đầu qua sự việc phát sinh ở miếu sơn thần ông thành biết khánh là pháp sư bởi vậy trong lời nói luôn rất c u n g kính thầy khánh thầy có suy tính gì chưa để lâu tôi sợ con q u ỷ kia lại hại người nữa khánh hiểu sự lo lắng của ông thành liền nói ông cứ yên tâm con q u ỷ kia hôm nay bị tôi đánh trọng thương khẳng định sẽ không dám xuất hiện hại người nhưng để cẩn thận ông sai người đem bùa này phát cho từng hộ bảo họ dán lên cửa chính đêm tối không ai được tự ý ra khỏi nhà khánh nói đoạn thì lấy trong túi áo ra một s ấ p bùa màu vàng kế đó đưa cho ông thành ông thành vui vẻ nhận lấy sau đó lên l o phát thành thông báo cho mọi người tới lấy một lúc sau b ù a được phân phát xong có mấy hộ già yếu đều được ông thành nhờ người đem tới kể cả nhà cụ an sau khi phần phó xong xuôi ông thành quay vào trong nhà sắp xếp một gian phòng trống sau đó mời khánh vào trong nghỉ ngơi khánh nghe ông thành mời thì sắc mặt có chút biến đổi nhà không được rộng rãi mong thầy thông cảm nhìn nét mặt của khánh có chút suy tư ông thành tưởng cậu chơi phòng bé thì vội nói ông đâu biết cứ mỗi đêm khi xuống nhìn vào chiếc giường sự thống khổ trong nội tâm của khánh lại kéo tới mỗi lần như vậy cậu lại thầm cười chua sót quỷ đâu cần phải ngủ chứ đêm hôm này tưởng chừng như dài vô tận bà quỳnh bà nội của thằng minh tuổi già c h ằ n c h ọ c khó ngủ lại bị cái bệnh hay buồn tiểu ban đêm thế nhưng sự việc xảy ra đêm nay làm cho bà quỳnh thấy sợ dù rất buồn tiểu nhưng vẫn cố n h ì n bà quỳnh cố nhắm mắt để quên đi cảm giác khó chịu nơi bụng dưới thế nhưng mà quy luật của tự nhiên đâu phải ai muốn thay đổi là được không nhìn được cái cảm giác căng tức nơi bàng quang bà quỳnh lấy hết can đảm lần mò cái đèn pin ở đầu giường vốn là bà quỳnh định gọi cho con dâu dậy nhưng nghĩ lại con dâu đã tất tười cả ngày giờ mới được nghỉ ngơi cho nên lại thôi bà quỳnh dò dẫm theo ánh sáng vàng quạch của cái đèn pin giữ lại từ thời bao cấp ánh sáng cứ chập chờn vì nốt bấm lâu ngày bị liệt thành thử cứ nhoáng sáng rồi lại tối tối rồi lại sáng bà quỳnh đã sợ lại càng thêm sợ hơn lần mò một hồi cuối cùng bà quỳnh cũng ra được vườn sau nhà ngày xưa bé cơ mặt đất ruộng vườn thì r ầ m nhà vệ sinh lại ở t ậ n cuối vườn xây xa một chút cho nó đỡ mùi sau bao nhiêu nín nhịn cuối cùng cũng được giải tỏa bà quỳnh khoan khoái tiến bước vào trong nhà bất chợt một cơn gió không biết từ đâu thổi vào gáy khiến cho bà quỳnh nhột nhột bà quỳnh đưa tay xoa xoa gáy cho hết cảm giác lành lành thì bất chợt bà quỳnh giật thót khi cảm nhận thấy có thứ gì đó lành lành lướt qua da thịt bà quỳnh sợ hãi quay p h á t người lại thì hỡi ôi trước mắt của bà quỳnh là một người bụng bị rách toạc ruột can lòi cả ra ngoài người đó cứ cúi gằm mặt xuống đất những tiếng cười t h ê thé quỳ dị phát ra khiến cho bà quỳnh chỉ biết t r ô n chân tại chỗ miệng ha hốc lên sợ hãi bà quỳnh bà khỏe không bà quỳnh thành âm quen thuộc vang lên bên tai bà quỳnh sợ hãi miệng lắp bắp mày mày là thằng thằng long ối g ồ i đất làng n ư ớ c ơi những âm thanh của bà quỳnh c ô ghét thật to bây giờ đang khẽ phát ra bởi chính bàn tay của bà lão l o n g n h n lúc bà quỳnh sợ hãi dương khí tán đi sạch sẽ đã nhập vào thân của bà quỳnh thao túng cơ thể của bà đừng sợ đừng có sợ mượn thân bà dùng tạ một m chút thôi bà quỳnh đứng đó làm nhà một hồi cái đó tiến bước lại phía chuồng gà mở cửa chui vào bên trong từng tiếng gà kêu quắc một cái rồi im bặt như bị ai đó cắn cổ cộng lúc đó tại nhà một người khác trong thôn nhà cụ hiến cũng chịu chung số phận với bà quỳnh giờ đây thằng lực đã nhập vào thân thể của cụ hiếu mà thỏa sức hút máu đàn vịt nhà ông tiếng gà vịt cứ quạc quạc vang lên khe khẽ q u ỷ khí trên thân hai người cũng dần đậm đặc hơn sáng ngày hôm sau cả thôn hạ lại nhốn nháo vì sự lạ gà vịt của hai hộ trong thôn chết hàng loạt thôn dần cho là do con quỷ kia làm ra cho nên mới sáng sớm đã tìm đến nhà ông bà thành bác thành bác thành ơi giời ơi là có chuyện rồi bác thành ơi từ trong nhà ông thành nghe thấy tiếng người gọi thất thanh ở bên ngoài thì vội vã ra mở cửa xem có chuyện gì khánh cũng từ bên trong phòng bước ra đêm qua khánh ngồi đọc sách cả đêm sáng sớm tiều quỳ trở về không thấy nó báo chuyện gì bởi vậy bây giờ đây thấy người la có chuyện khánh cũng lấy làm lạ cho nên tiến ra để xem xét thế có chuyện gì mà mới sáng sớm đã la t o á n cả lên như vậy Âu thành vừa mở cửa ra thấy trước cửa là cô mai mẹ của thằng minh cho nên lên tiếng hỏi bà mai liền mếu máo ôi s ờ i đất ơi bác thành ơi quỷ nó kiếm đến tận nhà em rồi bác cả đàn gà chết sạch em lo quá thế thế cái cậu hôm qua đâu rồi bác nghe người phụ nữ ngoài sân hỏi đến mình khánh bước ra sân với giọng nói lạnh lẽo quen thuộc tôi đây bà dẫn đường đi bà mai hơi ngần người ra một chút nhưng sự lo lắng thúc ép bà vâng dạ sau đó đi trước để dẫn đường ông thành thấy sự lạ thân lại trường thôn cho nên cũng đi theo cả bà tiến bước lại phía nhà bà mai khi vừa bước ra vườn sau khánh đã cảm nhận thấy quỷ khí nhưng mà chỉ có một tia nhàn nhạt, nhạt cậu đưa mắt quan sát một hồi lại kiểm tra từng con gà chết tất cả đều bị hút máu kiệt thân thể cũng bị quỷ khí làm cho thối rữa tự bao giờ chuyện này là sao h ả t h ầ y khánh là con quỷ c á i làm ra sao ông thành lo lắng hỏi khánh c ầ u mày suy nghĩ một lát rồi lên tiếng có lẽ nó bị thương cần sinh khí để phục hồi nói đoạn khánh lại cùng ông thành bà mai tiến ra phía trước căn nhà khánh đ ư a mắt nhìn ra cửa chính thế là bùa c ầ u cho đã được bà mai dán lên cửa thì hiểu thêm một chút trong lòng thầm nghĩ công may đưa cho họ bùa sớm chứ nếu không con quỳ kia vào được nhà thì hại người mất đang lúc mà khánh suy nghĩ thì lại có người hớt hải chạy tới người tới là một bà cụ tuổi cũng phải đến bảy mươi vừa tới nơi bà cụ mếu máo thế vậy ông thành liền hỏi bà thúy có chuyện gì mà khóc lóc như vậy bà cụ tin thúy lòng nước mắt rồi nói ôi giời ơi ông trường thôn đàn vịt nhà tôi đang để chứng mà có cái quân khốn nạn nào nó bè cổ sạch rồi ông thành nghe vậy thì quay sang khánh thấy khánh gật đầu ông thành liền dẫn đường mấy người vừa đi thì ở trong nhà bà mai một ánh mắt sắc lẹm ghé qua cửa sổ nhìn theo trên môi còn là một nụ cười tà mị người đó không ai khác chính là bà quỳnh không đúng hơn phải gọi đó là ông long sau một hồi đi bộ khánh và ông thành cũng tới nhà bà cụ thúy tình trạng cũng xảy ra giống như bên nhà bà mai đàn vịt hơn chục con đang bắt đầu thối g i ữ a sau khi kiểm tra một lượt thế lá bùa mình cho vẫn còn trên cửa khánh lúc này mới yên tâm bà ông thành đem vôi sống dài lên i s ắ c vịt rồi đem đi thiêu hủy tuyệt đối không được để chôn vì quỷ khí còn lưu lại trên thân vịt chuột hay là mèo sống lâu năm ăn phải dễ hóa tinh Âu thành gật đầu sau nhiều qua tuy quỷ Thành gật rất một rất thể một hút Khánh nhà nghi hoặc. hôm chỉ đánh nhưng nhận khí Không chỉ dính một ấn mà nó cần phải đi hút sinh khí làm Ngày mà nào mà ngay. ấn cũng con nầm ấn nó cần đó đi đi được đầm. đi của kia với lại. cảm về quỷ bù quỷ có tu vi bậc đó chỉ cần tu luyện một vài ngày không phải liền ổn rồi sao cần gì gây ra chú ý khi biết rõ khánh vẫn còn ở đây ông một bụng nghi hoặc khánh trở lại nhà ông thành đem tiểu quỷ đang trốn trong ba lô tu luyện ra hỏi chuyện đêm qua còn canh gác mà không phát hiện gì sao tiểu quỷ thấy khánh hỏi vậy thì ngạc n h i ê n không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao thầy đêm qua con ngồi trên ngọn cây canh phòng cả đêm không phát hiện ra chuyện gì bất thường mà đêm qua có quỷ quấy phá nhưng có lẽ nó quá nhanh hoặc là quỷ khí quá yếu cho nên con không có nhận ra tám phần trường hợp đầu con q u ỷ kia tu vi cao hơn cho nên nó nhanh nhẹn con không nhận ra cũng phải tiểu q u ỷ nghe khánh nói vậy thì nét mặt y ê u xìu tỏ rõ sự buồn bã khánh thấy vậy thì ôm nó vào trong lòng an ủi khánh luôn lạnh nhạt với tất cả mọi sự vật không có liên quan đến bắt q u ỷ hàng yêu nhưng đối với tiểu q u ỷ lại ân cần ấm áp vô cùng không chính bởi điều này mà từ một ác q u ỷ hung dữ tiểu quỳ dần được độ hóa đi theo con đường chính đ ạ o may này đầu thai nói không chừng lại cũng trở thành một pháp sư c h â n chính lúc mà hai thầy trò đang nói chuyện thì ngoài sân tiếng người huyên náo khiến cho khánh chú ý một lát sau ông thành đi vào trong nhà cất tiếng gọi thầy khánh có chút việc bà con muốn hỏi ý kiến của thầy khánh nghe vậy thì liền tiến ra trước mắt của cậu lúc này có rất nhiều người dân trong thôn dẫn đầu là cụ an người được tất cả thôn dân trong thôn hạ kính trọng cô an thấy khánh bước ra thì tỏ rõ sự tôn trọng lên tiếng sáng nay từ ngày mấy đứa nhỏ nói tới qua ở miếu xảy ra chuyện c ô n g may có thầy khánh ở đây ra tay giúp đỡ thay mặt thôn dân tôi cảm ơn thầy khánh thấy ông cụ kính cẩn thì không dám nhận cái đó lên tiếng không biết hôm nay cụ đến đây ngoài cảm ơn phải chẳng có chuyện gì cần hỏi cô an hai mắt ghẽ đào sau đó lại nói chẳng là sáng nay trong thôn lại có chuyện thôn dân chúng tôi lo lắng quá cho nên mới đến tìm thầy để hỏi xem có cách gì giúp thôn chúng tôi hay không khánh nghe xong thì gật gật đầu mà nói tôi biết mọi người lo lắng nhưng mà hiện tại con quỷ kia đang lẩn trốn rất kỹ tôi cần điều tra thêm một chút về nó mọi người mỗi nhà đều có bùa tôi cho đêm đến đừng ra ngoài một mình là được mấy người dân nghe khánh dặn dò thì nhao nhao đồng ý còn luôn miệng cảm ơn cậu chuyện ở thôn này tôi cũng biết chút ít nếu thầy khánh đây cần thì tôi có thể kể lại biết đâu lại giúp được gì đó khánh nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói vậy thì tốt quá phiền cụ một chút vậy nhìn thấy thần sắc trong mắt cổ khánh c ô an trong lòng thầm lo lắng trong lòng nhanh chóng suy tính kế hoạch sau khi mọi người ai về nhà nấy thì ông thành mới mời cụ an và khánh về nhà để nói chuyện và tới trong nhà b â y giờ cụ an mới đem những sự cố được người xưa kể lại khánh và ông thành càng nghe thì càng kinh ngạc bấy lâu nay ông thành cứ nghĩ bên mình biết nhiều chuyện của thôn anh ở hôm nay nghe cụ an kể lại mới thấy thì ra tại nơi này còn xảy ra những chuyện ly kỳ như vậy nếu hiện tại không phát sinh những điều quái gì, có lẽ những chuyện kia sẽ mãi mãi ngủ yên cùng với thời gian ngày ta còn bé có nghe các cụ kể lại năm xưa nơi đây vốn là chiến trường đẫm máu trải qua nhiều năm đất đá phủ lấp con người cũng dần sinh sống trên mảnh đất từ điện này thế rồi những chuyện ly kỳ tưởng chừng chỉ có trong câu chuyện cổ tích xảy ra các cụ kể lại rằng nơi đây xuất hiện yêu tả tổ tiên của chúng ta đã mời t h ầ pháp cao tay về làm c h ấ n yểm lầm giao ước cùng nó hàng năm phải c ú n g tế bỏ trâu cho nó hơn nữa còn lập miếu thờ phụng để yêu tà kia không quấy phá làm hại người dân khoan đã tục lệ mà cụ nói không phải là lễ c ú n g sơn thần hàng năm sao sao lại ông thành ngồi một bên nghe như nghĩ tới điều gì chen vào một câu cô an bên ngoài thì thở dài ảo não nhưng bên trong thì thầm khen mình biến tấu câu chuyện quá thần kỳ nhìn nét mặt kinh ngạc của hai người khánh và ông thành cô an không khỏi đắc ý cái đó liền nói sân thần là cái tên tổ tin đặt cho nó chỉ mong đời sau biết nó mà thờ phụng chứ thực chất thì ta nghe các cụ kể lại vị cao nhân kia gọi nó là hung tâm quỷ một loại quỷ của địa ngục pháp lực thâm sâu lắm năm đó v ị cao nhân kia phải nhờ sự trợ giúp của mấy người đồng đạo mới thành công phong ấn được nó tục lệ của cúng sơn thần cũng từ đó mà ra đến đời của ta thì vẫn còn duy trì chỉ thời gian gần đây nhà anh long kia không nghe lời của ta tự ý phạm vào khu đất ở miếu thờ bao nhiêu đất t r o n g khu vực đó đều bị đào lên đem về lớp ao nhỏ ở sau nhà có lẽ c h ấ n yểm năm xưa cũng vì vậy bị phá hỏng lại trọng giận sơn thần cái thôn này mới mang hòa khánh nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện thì ra thôn hạ m ấ y lâu nay thờ phụng chính là địa ngục hung tâm quỷ một loại quỷ đáng sợ của địa ngục trong điền tịch khánh có đọc qua về hung tâm quỷ này nó hấp thụ ngũ hành mà tu luyện nếu trốn đến nhân gian thì thứ nó cần chính là tim người cứ năm ngày lại ăn một quả để hấp thụ nguyên tố ngũ hành nhưng nhất thiết phải luân phiên hấp thụ từng nguyên tố nếu không sẽ gặp ngũ hành tương khắc phản vệ mà tiêu tán hiện tại hung tâm q u ỷ kia mới hấp thụ thêm một quả tim ngày hôm qua nói như vậy tính cả ngày hôm nay là còn bốn ngày nữa sẽ đến lúc nó hấp thụ quả tim tiếp theo nghĩ tới đây khánh liền khẽ thở dài ông thành thấy vậy thì lại hỏi thầy khánh chuyện này tính sao thưa thầy t h ầ y có cách gì giúp thôn dân chúng tôi hiện tại con quỷ kia trốn trong bóng tối muốn tìm được nó bây giờ rất khó bác thông báo lệnh giới nghiêm với tất cả mọi người ở trong thôn sau bảy giờ tối không được ai ra khỏi nhà còn đội bảo vệ của thôn cũng không cần đi tuần nữa t ừ t ừ có sắp xếp khánh nói xong thì liền xin phép cụ an đi vào trong phòng nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi nhưng mà thực chất khánh muốn nghiên cứu một chút mật tịch của môn phái khi nãy nghe cụ an nhắc tới địa ngục khung tâm quỷ trong đầu c ủ a khánh đã nhớ đến một bí pháp được lưu truyền mấy trăm năm trước c ậ u an thấy khánh trầm tư thì trong lòng rất vui vẻ sau một hồi nói chuyện với ông thành c ậ u an xin phép ra về cả ngày hôm đó khánh ở trong phòng chuyên tâm nghiên cứu mật tịch tiểu quỷ tuy không hiểu gì nhưng mà cũng ngồi một bên để ngó nghiêng chốc chốc lại hỏi thưa thầy bí pháp thầy nghiên cứu lâu nay lợi hại lắm sao thầy khánh mắt vẫn dán lên nhưng mà miệng trả lời nó bi pháp này là do tổ sư phái ta vô tình có được tuy chỉ có nửa quyền nhưng mà lại ẩn chứa rất nhiều pháp môn lợi hại tổ sư đem tinh hoa đúc kết truyền lại cho hậu thế còn nói xem nó có lợi hại hay không tiểu quỷ biết mình lỡ lời thì lè lưỡi kế đó như lời nhớ ra điều gì lại hỏi nhưng mà lần này trước khi hỏi nó còn len lén nhìn khánh trước cứ như sợ bị cậu trách phạt thưa thầy cứ mỗi lần thầy cầm quyển sách này đọc là lại l ầ m b ầ m cái gì đó mà có hai cách thi triển là sao thưa thầy khánh nghe t i ể u quỳ hỏi đến vấn đề này thì thở dài đây cũng là vấn đề mà cậu thắc mắc bấy lâu trên thẻ tre ngoài chép lại chi tiết những tinh túy của cách vận hành bí pháp từ chú ngữ cho đến ấn quyết còn nhắc tới n ă m thần khí tượng trưng trong bên i tố ngũ hành khánh bấy lâu nay vẫn còn băn khoăn cậu luôn tự hỏi nếu tìm được năm thần khí kia thì sức mạnh của bí pháp này có cường đại hơn không thế nhưng khánh đầu biết tất thảy cơ duyên đều đã được sắp đặt ngay khi cậu đang còn bận tâm suy nghĩ về năm thần khí ngũ hành thì trên khoảng không bao la của thiên giới đang có năm điểm tinh quang đang không ngừng lớn mạnh đó chính là thần lực của năm đại thần thú lớn lên cứ như chúng cảm ứng được hóa thân của chúng nơi trần thế sắp thức tỉnh vậy t h á y khánh trầm mặc không trả lời t i ể u quỳ đoán mình lại nhiều chuyện mặt xị xuống đang định chui vào ba lô tu luyện thiếp thì khánh đ ê n tiếng nói bi pháp này có hai cách thi triển một cách là dùng ấn kết triệu thỉnh thần khí của thiên binh thần tướng g i ớ i c h ư ớ n g của ngọc hoàng đại đế quy tụ nguyên tố ngũ hành trong thiên địa cách thứ hai trong mật tịch không nói quá rõ nhưng có nhắc tới năm đại thần khí tượng trưng cho năm thần thú kỳ lân hành thổ thanh long hành mộc bạch hồ hành kim huyền vũ hành thủy chu tức hành hòa ta suy đoán chú ngữ có thể giống nhau nhưng mà ấn quyết thì lại khác biệt bởi cách thứ hai còn có thêm năm thần khí có lẽ sức mạnh còn to lớn hơn cách thi pháp ta đang nghiền ngẫm tiểu quỳ nghe vậy thì ngây ngẩn một lát sau mới xoắn xít lại vậy chúng ta mau đi tìm năm thần khí kia thôi thưa thầy nếu đ ó là thần khí thì trong nhân gian chắc chắn sẽ lưu lại danh tiếng nếu có duyên á t sẽ gặp con không cần gấp gáp như vậy được rồi mọc tu luyện đi trận chiến tối qua con cũng thấy rồi tu vi của hung tâm quỷ kia rất sâu con không phải đối thủ của nó lo tu luyện cho tốt tiểu quỷ nghĩ lại chuyện tối qua thì buồn mã nó cứ nghĩ mấy năm qua tu luyện đã có chút thành tựu nào ngờ lần này cũng là khánh ra tay cứu nó đến hai chữ nhân loại cũng vì nó mà mất đi tiểu q u ỷ nhớ lại t r ậ n chiến với huyết thi năm đó sự sầu thảm hiện lên nơi đáy mắt nó nhào vào trong lòng của khánh mà khóc k h á n h biết nó lại nhớ về chuyện cũ đành dỗ dành nó tiểu q u ỷ khóc lóc hồi lâu mới chịu tiến vào ba lô để tu luyện khánh vươn tay dán năm lá bùa chấn quỷ lên ba lô nhằm ngăn quỷ khí của tiểu quỷ phóng thích ra bên ngoài vừa để giúp nó tu luyện tốt hơn vừa không gây hại cho những người bình thường ở xung quanh hai thầy trò kẻ tu luyện người nghiền ngẫm chẳng mấy chốc mà trời đã tối ông thành lúc này mới nói v ò n g vào mời khánh ra dùng cơm cùng vợ chồng của ông bà quý vợ của ông thành cũng biết khánh ở nhà bà sáng nay bởi dạo gần đây tối nào bà quý ngủ s a y như chết đến tối qua cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì bên ngoài tuy bà quý bên ngoài rất niềm nở vi khánh nhưng mà sâu trong nội tâm lại rất khó chịu bởi bà quý vốn không ưa mấy người hành nghề bói toán mê tín kể cả mấy việc xảy ra gần đây bà quý cũng cho là có người nào đó ra tay m ặ g cho ông thành kể rõ đầu đuôi bà quý vẫn khăng khăng với bà quý mắt chưa chắc đã đúng nói gì là tai nghe bóng tối dần bao phủ cả thôn ánh sáng vàng quạch phát ra từ những bóng đèn s ợ i đốt không đủ để cho mọi thứ được hiện ra sáng tỏ kể cả hai bóng người lù khù đang lấp ló phía xa kia cũng vậy bà bà ơi bà vào mười cơm trời tối rồi bà ra vườn làm gì vậy thằng minh đứng trong nhà nói vọng ra vườn v ừ a n ã y nó thấy bà quỳnh bước ra vườn sau vốn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra gần đây cho nên bà quỳnh mới đi ra vườn được năm phút thì thằng minh nói là ông gọi vào mày biết là bà cao tuổi ăn uống khó tiêu lần nào đi cầu cũng phải mười lăm phút ngày nào chả thế nay mày cứ ô n g ẩm lên thế hả lo dọn cơm đi bà vào l à m vừa ông chính bố của thằng minh vốn đi làm xa giàu gần đây nghe tin thôn hay xảy ra chuyện lạ ông lo lắng cho mẹ già và của con ở nhà cho nên mới về ngày hôm qua vừa lúc chứng kiến sự việc của thằng lực tuy miệng nói là không sao nhưng chốc chốc lại liếc qua phía vườn sau để xem ánh đèn pin của bà quỳnh còn đó ở không phía bên nhà bà cụ thúy thì thật trùng hợp ông cụ hiếu vừa bỏ bữa cơm mà đi đâu mất hồi nãy cụ thúy còn nghe tiếng của cụ hiếu nói với vào ấy nhưng mà tay lành tay điếc cụ thúy chẳng nghe rõ cụ hiếu nói là đi đâu nhà có hai vợ chồng già con gái đi làm ăn xa cả đến cả bữa cơm mà thiếu đi một người thì người kia không ăn nổi cụ thúy ngồi bên mâm cơm mắt cứ nhìn ra ngoài cổng như là ngóng cụ hiếu trở về thế nhưng cụ thúy đâu biết được rằng rồi đây những đ ế p nhăn trên da mặt vì thời gian tàn phá lại sắp phải đón nhận sự đau đớn tận tim gan mà co r ú g lại kể cụ hiếu cụ quỳnh đêm hôm thế này rồi hai cụ còn đi ra đây làm gì r ồ i ạ tuổi cao sức yếu có gì thì sai con sai cháu thôn đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi mà hai cụ không có biết sợ sao phía cuối thôn hai bóng đèn pin đang từ từ tiến lại gần hai bóng người lù khù hồi nãy người vừa lên tiếng là ông hưng người đi bên cạnh là thằng sơn hai người vừa đi đưa cơm đến nhà của bà linh bà linh từ sau cái chết của chồng con thì hóa điên hóa dài dân trong thôn phân công nhau cơm nước cứ đến bữa là đem đến nhưng mà lần nào cũng phân ra hai người đi vốn là đưa cơm sớm hơn giờ này nhưng mà hôm nay nhà ông hưng có việc cho nên tận bây giờ ông hưng với thằng sơn mới đi được khi nãy hai người nhà ông hưng vừa từ trong nhà bà linh đi ra thì nhìn thấy hai bóng người dắt díu nhau đi về phía cuối thôn lúc đầu còn bị dọa sợ hết hồn nhưng mà đến khi nhận ra ông cụ hiếu và bà cụ quỳnh thì cả hai mới thở phào một tiếng ông cụ hiếu và bà cụ quỳnh nhìn thấy hai người tiến lại thì nhìn nhau trên môi của hai người hiện lên một nụ cười q u ỷ dị như n g vội biến mất ông cửu hiếu lúc này mới h ư ớ n g ông hưng mà nói nhà anh hưng với cụ sơn đấy à may quá gặp được hai chú cháu ở đây khổ cái bà quỳnh này đi đâu ra đây mà trời thì tối tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng của bà ấy đi ra xem thử khổ ra rồi mắt ai cũng kém có thấy đường đi đâu thành thử ra là cứ lần mò nãy giờ chưa về nhà được ông hưng nghe cụ hiếu nói như vậy thì cười khà mà đáp tối thế này rồi chúng cháu còn chẳng thi đường nữa là các cụ mà hai cụ lần mò kiểu gì mà đến tận cuối thôn thế này đi bộ cũng là một đoạn xa đường đá q u ộ i cả may mà không ngã ra đấy chứ không thì khổ lắm ông cụ hiếu nghe vậy thì giật mình cái gì đây là cuối thôn sao tôi lại cứ tưởng là đầu thôn m ớ t chết chứ ôi rồi ôi thôi cụ lên lưng con đi để con cõng về nhà cho nhanh các cụ đi bộ nãy giờ cháu cũng mỏi lắm rồi đấy ông hưng liền cười lớn ông cụ hiếu với bà cụ quỳnh cũng như bố mẹ của ông ấy vậy thấy hai cụ lạc đường thì đến tận đây ông hưng cũng không khỏi thương hại n ó i đoạn ông hưng đi đến cõng ông cụ hiếu sơn cũng cười cười tiến lên cõng bà cụ quỳnh ấy may sao mà gặp được hai chú cháu chứ không là bỏ mẹ rồi đấy bà cụ quỳnh run rộng nhưng mà lời nói lại có chút không được hợp tuổi sơn nghe vậy thì liền trêu ái chà bà lại học theo thằng minh phải không cái thằng ấy là chúa nói vậy đó bà bà quỳnh như nhận g n thấy mình lỡ miệng thì cười trừ đi được một đ o ạ n ông hưng quay sang hỏi thằng sơn quái lạ nãy giờ còn nóng mà sao giờ lạnh vậy thôn mình cạnh núi thi thoảng có cơn gió lạnh nó lùa vào đấy chú sơn không quay sang chỉ chăm chú nhìn đường nói với qua nó đi thêm vài bước nhưng không thấy ông hưng ý ới gì không chẳng thấy bước theo thế là thằng sơn dừng lại rồi đèn pin ra sau để quan sát ấy n h ư n khi mà ánh đèn pin còn chưa quét tới chỗ của ông hưng sơn đã thấy hai điểm đỏ bất thường lấp ló ở giữa không trung tình cảnh lúc đó vô cùng ma mị sơn sợ hãi vội dọi đèn pin vào điểm đó thì nhận ra đôi mắt của cụ hiếu ấy cái thằng sao mày dội đèn vào mắt của tao sơn lắp bắp đang định nói lời xin lỗi t h ì trấn phát hiện ra ánh mắt của ông hưng có gì đó lạ sơn cảm thấy ánh mắt đó mang theo một sự sợ hãi đến tột độ đang nhìn chằm chặp dưới phía sau lưng của mình miệng của ông hưng há lớn nên là muốn nói điều gì đó nhưng không thể phát ra sơn định lên tiếng hỏi thì lại một lần nữa giật mình khi mà nhận ra một bàn tay khô gầy của ông cụ hiếu đang bóp chặt l ê n cổ họng của ông hưng một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc xuống lưng một hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy của sơn nó như là muốn đoán ra được tình huống quỳ gì đang diễn ra bất c h ợ n bà cụ quỳnh nghe sát tai của sơn t h i ể u t h ả o thành â m quen thuộc khiến cho sơn như chết lặng bây giờ nó mới hiểu thứ khiến cho ánh mắt của ông hưng sợ hãi là gì mày c ắ m tao nãy giờ có mệt hay không lực lực thăng l ự c sơn lắp bắp nói không thành câu thanh âm bên tai của nó quá quen thuộc là tiếng nói của thằng lực c ả mới chết ngày hôm qua nhận ra hơi muộn đấy hai cái thây khô này chẳng còn chút sinh khí mày cho tao mượn chút mượn một chút thôi mượn mượn cái、ý. sơn còn chưa nói hết câu thì cảm giác bóng tối bao trùm lên tâm trí nó cứ như vậy miên man dưới khoảng không vô định dù mắt vẫn nhìn thấy sự việc diễn ra ở ngoài kia nhưng lại không khống chế hành động cùng với lời nói của mình sơn sợ hãi đến tột độ khi mà nhìn thấy bản thân đang từ từ tiến về phía của ông hưng trước mắt của nó nét mặt của ông hưng méo mó vì sợ hãi bên tai của nó vang lên tiếng của ông long cái dòng khề khà ấy không sai vào đâu được khó thở lắm sao nhanh thôi bố con tao mượn thân thể chúng mày một chút rồi lạy trả tiếng của ông l ò n g vừa dứt thì cũng là lúc đôi mắt của ông hưng chuyển dần sang màu xám hai tiếng bình bịch phát ra sơn cảm thấy lưng của mình nhẹ bẫng kế đó là tiếng kêu khóc thảm thiết sơn như là phát điên khi mà nghe tiếng khóc kia chính là của mình ôi các bác ơi cụ hiếu cụ quỳnh ôi các bác ơi kế đó thì trước mắt của sơn tối sầm lại nó không còn nhìn hay là nghe thấy được gì nữa lúc này tại nhà của thằng minh hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thích cụ quỳnh đi vào ông chính bố của thằng minh bắt đầu lo lắng phía ngoài vườn ánh đèn pin vẫn chập trờn ông chính b u ồ n bắt đũa xuống tiến ra sau vườn để xem xét thằng minh cũng léo đéo chạy theo thế nhưng hai bố con vừa ra đến ngoài vườn thì phía trong nhà vang lên tiếng người gọi gấp cô mai sao còn ngồi đây bà cụ quỳnh ấy chết ở ngoài kia ông chính hốt hoảng chạy vụt ra nhà vệ sinh phía cuối vườn ánh sáng v à n g vọt hắt ra từ chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc trên nền đất khiến cho ông chính run rẩy lời nói của ai đó khi nãy khiến cho ông càng thêm hoang mang ông chính nhặt cái đèn pin ba chân bốn càng chạy thẳng ra khỏi nhà lúc này thôn dân cũng bị tiếng kêu khóc của sơn làm cho kinh động mọi người kéo ra rất đông phía đầu thôn ông thành cũng được người ta đến báo tin nhận được tin giữ ông thành sợ hãi quay sang nhìn khánh khánh cũng có chút hoang mang cậu đứng dậy thúc giục ông thành mau chóng qua đó xem xét sự t ì n h rút cuộc là làm sao nào mọi người tránh ra một chút t h ầ y khánh đến rồi nghe thấy tiếng của ông thành phát ra từ sau lưng tất cả mọi người lập tức không ai bảo ai đứng nép qua một bên để chừa ra một lối nhỏ khánh cất tiếng bước vào bên trong trên mặt đất là hai cỗ tử thi già nua teo tóp nếu không phải là tiếng của thằng sơn gọi tên của cụ hiếu cụ quỳnh thì mọi người cũng chẳng có thể nhận ra bên cạnh hai cỗ thi thể bà cụ thúy cùng với gia đình thằng minh đang gào khóc thảm thiết mọi người vây quanh cũng không cầm được nước mắt mới mấy ngày ngắn ngồi trôi qua mà trong thôn đã có năm người chết là bị quỷ hút cạn sinh khí mà chết khánh cầu mày nói ông thành đứng một bên run rẩy rồi hỏi là con quỷ kia sao thầy rất có thể là nó nếu bị thương cần hấp thụ sinh khí để hồi phục nhanh hơn bởi vậy tôi mới đưa bùa c h ấ n tà còn căn dặn mọi người trời tối không được ra khỏi nhà ông thành nghe khánh nói thì cũng hiểu ra ít nhiều Cái đó liền thở dài mà nói rõ khổ chẳng biết cớ làm sao mà hai ông bà cụ lại ra đường đêm hôm như vậy ông hưng nghe vậy thì lên tiếng c h ậ m xoàng tối ngày hôm nay em với thằng sơn đem cơm đến cho bà linh trên đường trở về thì bắt gặp xác của hai cụ sợ quá cho nên mới la lối đánh động cả thôn rõ khổ ông hưng nói đoạn lại lao đi những giọt nước mắt cô không biết những giọt nước mắt ấy là từ sự đau khổ chảy ra hay là từ một ác niệm một niềm vui nào đó sao lại như vậy rõ ràng là bà cháu đi ra sau vườn cơ mà sao lại có thể như vậy bác thành thầy khánh thằng minh hoảng loạn la lên đối với nó cái chết của bà nội là một sự kích động vô cùng lớn bởi nó biết rõ người con q u ỷ kia nhắm tới là nó trong đầu của nó bây giờ hoảng loạn vô cùng những ý nghĩ oán thán cùng dâng lên sen lẫn nó gào thiếp đau đớn khi biết được rằng sự ngu ngốc ích kỷ của bản thân nó đã khiến cho bà nội yêu quý của nó ra đi mãi mãi nhìn thấy sự đau đớn của thằng minh ai cũng thở dài sườn sượt khánh đứng một bên nhưng không nói gì dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó tăng sự của hai ông bà cụ được xử lý ngay trong đêm không kèn không trống chỉ có tiếng khóc than thấu tận trời cao nét mặt của khánh vẫn vậy l ệ n h lùng thi pháp xua đuổi q u ỷ khí trên hai cái xác nhưng mà nội tâm lại sôi sục hơn bao giờ hết chưa bao giờ c ậ u cảm thấy tức giận như vậy yêu ma q u ỷ quái lại ở trước mặt cậu giết đi hai người trong đầu của khánh vang lên những câu hỏi tại sao tại sao con quỷ kia lại có thể vượt qua b ù a c h ấ n đà của cậu mà hại người không lẽ nó lợi hại như vậy không lẽ nó lại lẩn khuất đâu đó ở trong thôn nghĩ tới đây hai hàng lông mày của khánh n h ú lại như thể vừa nghĩ tới một điều gì đó đáng sợ sau khi mọi việc xong xuôi khánh đang định quay người đi thì ông thành gọi với thầy khánh thầy đ ị n h đi đâu vậy khánh không quay lại chỉ đáp tôi muốn xem qua địa thế của cái thôn này hay là để tôi đưa thầy đi đ ể thế ở đây tôi nắm rõ khánh nghe ông thành nói vậy thì cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý khánh và ông thành vừa ra khỏi nhà thằng minh không xa thì khánh nhìn thấy t i ể u quỷ đang vắt vèo trên ngọn cây gần đó nét mặt tập trung quan sát tứ phía có thấy điều gì bất thường không khánh hướng ngọn cây lên tiếng khiến cho ông thành không khỏi giật mình l ấ p bắp kìa thầy thì đã chuyển phía ai mà nhìn hướng đó khánh chỉ tay về phía trước là đồ đ ệ của tôi khánh vừa dứt lời thì ngay trước mặt của hai người tiểu quỷ phóng xuất hiện ra sự hiện diện bất ngờ của nó khiến cho ông thành bất ngờ đứng ngây dần n h ư phỗng đến khi khánh lầy t a y mới c h ấ n tĩnh lại trời đất ơi quỷ ông thành lắp bóc nói không tròn câu khánh cười rồi nói bác đừng sợ nó trước giờ chưa có hại ai v à lại trông nó cũng đâu có đáng sợ chứ tiểu quỷ thấy ông thành mặt mày tái mét thì thích thú chạy tới nắm tay của ông mà lay kê đó cất giọng nói ông ơi ông đừng sợ con không ăn thịt ông đâu cứ cái, cái gì chứ ông thành bị những lời c h i ê u chọc của tiểu quỷ dọa cho chút nữa là ngất đi khánh trách yêu tiểu quỷ một câu sau đó chấn an ông thành một lát sau thì dường như tiếp nhận được sự thật trước mắt ông thành mới nói sao thầy không nói trước tiểu quỷ xuất hiện đột ngột như vậy phải tôi chứ nếu người khác không khéo đứng tim mà chết tôi có việc cần nó giúp nếu mà nói chuyện một mình khéo bác xem tôi là người điên bởi vậy mới nói cho bác biết vâng tôi hiểu rồi ông thành len lén nhìn tiểu quỷ thấy đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt dễ thương của nó thì cũng bớt phần sợ hãi bây giờ tiểu quỷ mới trả lời câu hỏi vừa rời cổ khánh sau khi biết trong thôn có chuyện con leo lên đây để quan sát nhưng vẫn không thấy được gì thầy à liệu con q u ỷ kia lợi hại hay là con kém còi khánh vươn tay xoa đầu t r ọ c lóc của tiểu q u ỷ mà nói không phải là con kém còi mà con q u ỷ kia có chỗ trú ngụ an toàn dù con có linh mẫn hơn nữa thì chưa chắc đã phát hiện ra được nó được rồi con đi dò la xung quanh đi một chút h y thấy điều gì bất thường thì thông báo cho ta ngay nói đoạn lại xoay người về phía ông thành mà nói chúng ta đi thôi nhanh một chút trời sắp sáng rồi đó ông thành gật gật đầu bước lại dẫn đường cho khánh hai người tiếp tục tiến về con đường núi bỏ lại sau lưng ánh mắt khó chịu của một người trong bóng tối tới ngày hôm đó khánh và ông thành đi một vòng ở xung quanh thôn khánh cẩn thận quan sát địa thế ở nơi này rất nhiều thứ khiến cho khánh không khỏi cau mày lúc này tiểu quỷ cũng đã trở lại nói cho khánh biết những điều nó do thám càng nghe khánh càng cảm thấy ớn lạnh thật không ngờ thôn hạ lại là một nơi ẩn chứa nhiều điều quái dị như vậy hai người một quỷ đi một vòng cuối cùng dừng lại cuối thôn nơi c ô miếu sơn thần khánh quan sát khu thế đất rất tỉ mỉ sau đó mới lên tiếng nói với ông thành theo lời của bác và cụ an thì toàn bộ thôn dân nằm ở phía của t ử địa năm xưa nơi đây chết không ít người hiện tại cả một vùng đều bị âm khí và chứng khí xâm lấn chỉ chờ có kẻ giải phóng l ê n ùn ùn kéo lên nếu không thanh t r ừ n g được những âm khí đó thì mai này chắc chắn thôn hạ không thể sống trên mảnh đất này khánh dứt lời thì tiểu q u ỷ cũng lên tiếng phải đấy ông ạ khi nãy cháu đi thăm dò một vòng thì phát hiện quanh thôn nơi nào cũng quanh quẩn âm khí và c h ứ n g khí ẩn theo mới phát hiện ra là âm khí và c h ứ n g khí d p h á t nguồn từ đây ông thành sau khi nghe khánh và tiểu q u ỷ nói thì mồ hôi vã ra như tắm ông ta lo lắng hỏi thế bây giờ phải làm thế nào hả thầy con tà con tinh kia nó ở đâu chúng ta không biết cứ như thế này cả thôn chúng tôi đến chó gà cũng không tha mất thầy bác bình tĩnh đi giờ chúng ta quay về nhà bác trước đã tôi có việc cần nhờ khánh nói đoạn thì liền cùng với ông khánh quay trở lại nhà tại đây khánh nhờ ông thành chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho việc bố trí trận pháp bác chuẩn bị cho tôi một trăm cặp gỗ đào mỗi cái dài mười cm mười con chó mực mười con gà trống phải là giống lục đinh chị đỏ càng nhiều càng tốt còn tiền vàng và gạo muối phải rồi ngày mai b ắ t mời tất cả thôn dân từ già tới trẻ tập trung làm việc thần mình chứng giám mọi công sức của chúng ta có như vậy tất cả mọi người mới được phù hộ che chở chiều tối ngày mai khi mà mặt trời khuất núi tôi sẽ thì pháp ông thành nghe xong t hình ư sợ quên liền lấy giấy bút ra ghi lại đầy đủ đêm hôm đó t i ể u quỳ ngồi trên nóc nhà của ông thành mặc cảnh giới đêm hôm nay không gian yên t ĩ n h đến lạ thường cứ như khoảng trời yên áng trước cơn r ô n g bão vậy điều đó khiến cho vợ chồng nhà ông thành không khỏi lo lắng trằn trọng cả đêm không sao có thể ngủ được